Chuyện audio mới.com Xin giới thiệu đến các bạn chuyện Liêu Vương Phi Của tác giả Ân Tầm Chuyện thuộc thể loại Ngôn tình cổ đại Cường thủ hào đoạt sủng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Chuyện audio mới Văn án Hắn là Đông Lâm Vương gia luật ngạn thác của nước khiết đan Dưới Một người nhưng trên vạn người Chinh chiến trên xa trường Được gọi là Chiến thần công phá thành trì của nước một hải trong nháy mắt, thoáng nhìn thấy tuyệt thế giai nhân tần lạc y, hắn ngang nhiên bá đạo, không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để giữ nàng lại bên người. nàng dùng y thuật của mình mới có thể đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng cha nuôi lại trở thành tù binh, còn bị hôn phu thì trở thành con tin để hắn uy hiếp nàng. hắn điên cuồng khiến cho người khác hận thậm chí là không chút kiêng dè thăm dò tâm tư của nàng. Sự cuồng ngạo tá ác của hắn, lại khiến nàng đau khổ muốn chết, nhưng trong vô tình, trái tim lại lạc, lối. Phần 1.1 Nước Bột Hải, ban đầu được gọi là Trấn Quốc, năm 705 Quy Thuận Triều, Đình Nhà Đường, mùa đông năm 925, Nước Bột Hải đang trên đà thất thủ, ra, luật A bảo cơ ở phía Nam Bình Định phía Đông, sau khi trinh phạt thất vi ở bắc bắt và giành được thắng lợi trước quân hề ở phía tây liền hại chiếu tiến công bột hải đích thân điều đông lâm vương ra luật ngạn thác làm chủ tướng xuất trinh đem binh lính trực tiếp tiến vào uy hiếp thủ phủ nước bột hải thành hút hãn trong phố chốc thành hút hãn báo động cả bốn phía chỗ nào gót sắt bước qua đều trở nên hoang vu phần đông các tướng sĩ nắm quyền của bột hải đều bị bắt được nhà lao ở kinh đô sang trọng dương bị trói chặt trên thân thể thon dài đầy vết thương máu chảy đầm đìa gương mặt khôi Ngô Tuấn Tú vì lâu ngày bị giam mà càng thêm tái nhợt khóe miệng cũng hơi động biết máu Tần lạc y không một chút sức lực quỳ trên mặt đất bên cạnh còn có thuốc nước vừa bụng trộm mà lấy được trên gương mặt tuyệt mỹ chảy đầy nước mắt Vương thượng cầu xin ngươi đừng tra tấn tăng đại ca nước mắt vạch trên gương mặt đẹp đẽ của nàng tựa như thạch anh lạc y không cần cầu xin tên cầu khiết đan này gia luật ngạn thác ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi tăng trọng dương mắt đỏ ngầu nghiến răng nghiến lợi nhìn đông lâm vương đứng bên cạnh gia luật ngạn thác lạnh lùng dương môi cười một cách tàn nhẫn hắn không nhìn tang trọng dương vốn đang la to cuối người vương tay nâng tần lạc y dậy y nhi bản vương đã từng nói bản vương không phải là muốn giết gã này nàng muốn bản vương thả hắn Quả thật rất dễ Hắn cố ý ngừng lại Không, thèm nhắc lại Đôi mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm nữ tử đang quỳ gối ở trước Mặt, người con gái quật cường này Thế nhưng vì một nam nhân như vậy mà Hao tổn tinh thần Quả thực rất đáng giận Trong mắt tần lạc y dâng lên một tia hy vọng Nàng thật sự không đành Lòng nhìn tăng đại ca Cũng chính là vị hôn phu của mình bị thương tổn Ngươi, ngươi nói thật Nàng sợ hãi hỏi Đông Lâm Vương Đúng vậy, nàng sợ hắn Nàng sợ cường thế của hắn Càng sợ sự tàn nhẫn của hắn Không có chuyện gì là hắn không làm được Con người tối tâm của gia luật ngạn thác Càng thêm tràn ngập lửa giận Hắn dùng lực Đem thân hình mềm mại của Tần Lạc Y Dính sát vào chính mình Nở một nụ cười không đứng đắn Chỉ cần nàng ở bên, Bản Vương sẽ thả Hắn vô điều kiện Tần Lạc Y chóng mặt Nàng không nghĩ tới việc hắn có thể đưa ra điều kiện, quá đáng như vậy. Gia luật ngạn thác, ngươi sẽ có ngày bị đâm ngàn nhát, ngươi sẽ chết, không được tử tế. tang trọng dương nổi điên, dường như dùng sức giấy cả, xìng xích mà hô to, vết thương trên người không ngừng chảy ra máu tươi. tang đại ca, tần lạc y thấy bộ dáng của hắn, lập tức chạy đến trước, mặt hắn, ngăn cản hắn giấy ruộng gia luật ngạn thác thấy Tần Lạc Y quan tâm Tang Trọng Dương như vậy, lửa giận thiêu đốt trong mắt, vẻ mặt thô bạo, một tay kéo Tần Lạc Y ra, một tay vung roi ngựa, hung hăng quật Tang Trọng Dương. "Đừng, vương thượng, xin đừng đánh huynh ấy nữa, cầu xin ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều làm, cầu xin ngươi." Tần Lạc Y nắm chặt cánh tay gia luật ngạn thác mà khóc lớn cầu xin. "Lạc Y" Tang trọng dương khốn khổ kêu tên Tần Lạc Y Gia luật ngạn thác hung hăng cầm roi ngửa trên tay ném xuống đất Quay, người ngồi lên chiếc ghế gỗ tinh xảo Vậy nàng hẳn là biết chính mình phải Làm như thế nào? Lạc Y, không được Tăng trọng dương vô lực giải rủ. Tần Lạc Y nén nước mắt Nàng nhìn toàn thân Tăng trọng dương vốn đang Trọng thương, từng bước một đi về phía gia luật ngạn thác Đôi mắt nàng đầy bất lực Sau liền nhắm hai mắt lại Gật gật đầu, từng giọt Nước mắt rơi trên mặt đất Tay hắn thu lại thật nhanh Đem thân hình mềm mại dựa vào trong lòng mình Con người đen thâm trầm trở nên sâu thẳm Nói bên tay nàng Chỉ cần nàng ngoan ngoãn Bản vương sẽ không gây khó dễ cho tang đại ca của nàng Tần lạc y lào đảo Vô lực nhìn gã nam nhân như ác ma này Lạc y Mũi không cần lo cho huynh Gia luật ngạn thác Đồ cầm thú, ngươi làm khó Lạc Y mà dám tự nhận mình là hảo hán." Tăng Trọng Dương hận không thể tự mình lập tức cởi bỏ xiềng xích. Khi thấy Tần Lạc Y bị ép buộc lấy lòng gia luật Ngạn Thác, hận không thể lập tức giết hắn. Đây quả thực là một sự sỉ nhục rất lớn. Bản Vương chưa từng thừa nhận mình là anh hùng hảo hán cái gì hết." Bản Vương muốn bị hôn thê của ngươi." Gia luật Ngạn Thác cười ha hả lập tức ngồi ôm lấy Tần Lạc Y thật chặt, đi ra khỏi nhà lao. Lạc Y, gia luật ngạn thác, đồ xúc sinh, ngươi không chết tử tế được. Lạc Y, Tang Trọng Dương điên cuồng gào thét, trong lòng nóng như lửa đốt. Tang đại ca, âm thanh của Tần Lạc Y càng ngày càng xa. Tuyệt đại hữu giai nhân, u cư tại không cốc. Vô luận khứ giữ vãng, câu thị mộng trung nhân. Tiểu thư, chúng ta nghỉ một chút đi. Em thật sự đi không nổi nữa rồi Nha Hoàn sơ tuyết nhăn mặt Chun mũi nói với tần lạc y đang đi ở phía trước Vừa dứt lời Nàng liền ngồi xuống ngay bên cạnh Điều chỉnh giỏ thuốc sau lưng lại một chút Tay gõ vào hai cái chân đang mỏi mệt Tần lạc y quay đầu lại Trên làn da trơn bóng có thể nhìn rõ mồ hôi Chủ tớ Hai người đã tìm kiếm củ mài trong sơn cốc một thời gian rồi Nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi Nhìn sơ tuyết, mỉm cười oán trách nói Sơ, tuyết, em lại bắt đầu lười bính nữa rồi Tiểu thư, người ta thật sự rất mệt mỏi mà Sơ tuyết làm nũng, hẳn là đang suy nghĩ làm sao để có thể được nghỉ ngơi Sơ tuyết, chúng ta phải nắm bắt thời gian Nhanh đem thảo dược đến quân Doanh, nếu không bệnh của cha nuôi sẽ thêm nghiêm trọng Lời nói của tần, lạc y mang theo chút u sầu Tuy vậy Sầu một cũng không thể che đậy dung nhan tuyệt mỹ của tần lạc y. Y phục màu trắng theo những cánh hoa mẫu đơn khẽ nhúc nhích trong. Gió, chiếc eo thon nhỏ nhắn, cổ tay rất nụa mỏng, trong mắt dậy lên những cơn sóng ưu phiền. Bởi vì xảy ra chiến tranh, toàn bộ thành bút hán đều bị bao phủ bởi khói. Thuốc súng, trong thành dân chúng nếu không bỏ trốn thì cũng bỏ mạng, càng không nhắc đến chuyện buôn bán. Các hiệu thuốc lớn nhỏ trên đường đều đóng cửa. Tần Lạc Y vốn là người Giang Nam, lúc còn nhỏ vì chiến tranh mà mất đi. Cha mẹ, anh em kết nghĩa của phụ thân nàng, cũng chính là đại tướng quân. Trấn giữ nước một hải tang tấn nhận Tần Lạc Y làm con gái nuôi. Nàng 4, có tư chất thông minh, trí tuệ, đọc thuộc vạn cuốn sách y học, am hiểu sâu sắc đặc tính của các loại thảo dược, nên đã sớm đem niềm yêu thích thu thập dược. Liệu tạo thành thói quen, hàng năm thường xuyên dùng thảo dược trị bệnh khó, chữa của cha nuôi ở xa trường, ừ, đều tại đám cầu thiết đan kia. Lần này lão gia và thiếu gia nhất định ở trên chiến trường giết chúng không còn mảnh giáp. Sơ Tuyết nhớ đến. Khoảng thời gian gần một tháng chinh chiến vừa qua, đeo giỏ thuốc lên lưng, căm giận đứng lên nói. Thần sắp tần lạc y bỗng chốc tối sầm, đôi mắt càng thêm lo lắng. Nàng, làm sao mà không muốn nghe tin thắng trận báo đến, nhưng xem tình thế, trước mắt. Đối với Khiết Đan, nước Bột Hải đã rơi vào tình cảnh thế tại tất hành. Theo như Tăng Đại ca nói, lần này chủ tướng xuất trinh là Khiết Đan Đông, Lâm Vương gia luật ngạn thác. Mọi người đều biết người này vốn tài giỏi. Trên xa trường, thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ. Trong một thời gian ngắn, Khiết Đan có thể bình định được Nam Bắc. Dễ thấy ra luật ngạn thác có tài trinh, chiến thần tốc, cho nên nước Bột Hải có thể tránh được kiếp nạn này hay không đúng là khó liệu. Hiện tại nàng chỉ cầu xin ông trời có thể để cho cha, nuôi và tăng đại ca bình an trở về. Tiểu thư, lão gia nhất định sẽ thắng trận trở về, phải không? Sơ tuyết rất thông minh, lúc nhìn thấy vẻ mặt của tiểu thư cũng miễn cưỡng có chút lo lắng. Nhất định là như vậy, sơ tuyết, chúng ta phải tin tưởng họ, không phải sao? Tần lạc y âm thầm thở dài một hơi, hẳn là có lòng tin đối với cha nuôi và tăng đại ca. Dù sao cha nuôi cũng là tướng quân Đức cao vọng trọng của triều đình, đã nhiều năm trải qua chinh chiến trên xa trường. Chưa bao giờ nói đến thất bại, mà Tăng đại ca cũng kế thừa sử dụng mãnh của cha nuôi, được. Hoàng đế hết lời khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của sơ tuyết lập tức nở nụ cười. Nàng dùng sức ngật đầu nói, vâng, em tin tưởng lão ra và thiếu ra. Quân doanh bột hải, nơi doanh trại đóng quân. Gió thổi cuốn theo cát bụi như con thoi không ngừng qua lại Trong gió tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc Cờ Chiến của nước bột hải ngã cong vẻo về một bên Trên xa trường giải đầy thi thể Binh lính Dễ nhận ra một trận chém giết vừa kết thúc ở nơi này Gia luật ngạn thác Tên cầu tặc này Ngươi có bản lĩnh thì hãy giết lão Vô Tăng tấn bị trói chặt vào cột Miệng vết thương trên người không ngừng dỉ máu tươi Mắt đỏ ngầu, khàn giọng hô to trước mặt đông lâm vương gia Luật ngạn thác Vương thượng, lão già này thực quá làm càn Xin để mặt tướng dạy dỗ hắn Một chút Một tên thuộc hạ của gia luật ngạn thác tay cầm giáo Vừa tiến, lên phía trước vừa căm giận nói Khoan đã Gia luật ngạn thác điềm tĩnh đưa tay ngăn cản tên thuộc hạ Bản vương vốn dĩ rất xem trọng khí chất anh hùng Bản vương vẫn luôn Tán thưởng thái độ đối nhân xử thế của tang lão tướng quân, chi bằng tang lão Tướng quân cúi đầu quy phục, bản vương sẽ không tính toán so đo mà trọng dụng ngài, thế nào hả tang lão tướng quân Ra luật ngạn thác cao cao tại thượng cưới trên lưng ngựa, gương mặt anh Tuấn tỏa ra khí thế mạnh mẽ, ngang ngược như đao, quái miệng mỏng khẽ Nâng lên, ánh mắt cương quyết như diều hâu nhìn tướng quân tang tấn đã đối đầu với hắn mấy ngày qua nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu đầu hàng tràn ngập sự lạnh lùng và ngạo mạn của bậc quân vương ha ha tăng tấn ngửa đầu nhìn ra luật ngạ thác vốn trẻ tuổi hơn mình rất nhiều trong mắt lấp đầy mùi vị của máu toán hận nói lão phu nay chẳng may rơi vào tay bọn man di các ngươi muốn giết cứ việc không cần nói nhiều lời vô ích như vậy muốn lão phu dốc sức vì bọn man di quả thực là chuyện đực cười vương thượng xem ra có kẻ không chịu phục tùng người ha ha bên cạnh gia luật ngạn thác phó tướng khiêm ngạo cười miệng nói đôi mắt anh tuấn ra vẻ diễu cợt nhìn vị cô vương này gia luật ngạn thác quay đầu lại lạnh lùng chừng mắt nhìn người bạn đã cùng mình lớn lên từ nhỏ nhiều năm như vậy khiêm ngạo vẫn luôn đi theo hắn ra xa trường khiêm ngạo biết điều nhún nhún vai ngập miệng lại Nếu tang lão tướng quân đã không biết điều như vậy Bản vương cũng sẽ không dùng tiên lễ hậu binh Bản đồ kho báo của Bột Hải ở đâu Nói Rõ ràng gia luật ngạn thác đã mất kiên nhẫn Lông mày nhíu lại Tỏa ra khí Khái bức người Lời nói hổ như hung hăng ham dọa người khác Man di không hổ là man di Muốn bản đồ ư Kiếp sau đi Tang tấn không khuất phục nói vết thương trên người vì lại kích động mà chảy máu rất nhiều. Gia Luật Ngạn Thác nhìn Tang Tấn ở phía trước ngựa, cười giễu một tiếng. Tang lão tướng quân quả thực tinh trung ái quốc. Triều đình một hải có thể có nhiều vị tướng lĩnh giống như Tang lão tướng quân đây, cũng không đến mức làm cho bản vương có thể chấm dứt lịch sử của nước một hải trong một thời gian ngắn như vậy. Ngươi có ý gì? Tang Tấn có thể nghe ra Luật Ngạn Thác nói thì có chút Vất An hỏi: "Ngươi tự xem đi, hẳn là cảm thấy rất quen thuộc." Gia Luật Ngạn Thác vung tay lên, đem hai miếng da hiêu ném đến trước mặt Tang Tấn. Nội dung trên hai miếng da hiêu rơi rõ ràng vào trong mắt Tang Tấn. Đây chính là hai trong ba mảnh bản đồ kho báu. Năm đó, quốc vương Đại Vĩ Hải của một hải đem bản đồ kho báu chia ra làm ba giao cho ba vị trọng tướng Nguyên Dư, Huyền Dịch và Tang Tấn. Dùng cho việc tìm ra kho báo trong lúc quốc gia xảy ra tai họa để cứu nước. Hiện nay, hai trong ba mảnh lại rơi vào tay ra luật ngạn thác. Vậy hai vị tướng quân Nguyên Dư và Huyền Dịch, ngươi giết bọn họ. Cơn giận dữ sôi trào trong lồng ngực tăng tấn, hận. Không thể cùng ra luật ngạn thác quyết một trận tử chiến. Máu của bọn chúng còn không có tư cách nhúng chẳng bản vương. Bản vương hỏi ngươi lần cuối. Mảnh còn lại của bản đồ kho báo dấu ở đâu Nói Ra luật ngạn thác lạnh lùng nói Ngay sau đó liền rút ra thanh mũi kiếm bên hông Mũi kiếm sắc nhọn mang theo một tia rét lạnh đảo qua giữa chân mày của tăng tấn Tiểu Tiểu thư Lão ra Người Làm sao bây giờ Đang đúc ở trong Bụi rậm gần doanh trại Sơ tuyết hoang mang lo sợ hỏi Tần Lạc Y Hai tay Tần Lạc Y khẽ run Trong đầu trống rỗng Vừa lúc muốn đưa Thảo, dược đến quân doanh, nàng và sơ tuyết nhìn thấy tang Tấn bị bắt làm tù binh, liền vội vàng núp vào. Làm sao bây giờ? Tần lạc y tự hỏi chính mình, hai chồng mắt như ngấn, nước chăm chú nhìn tình hình không xa ở phía trước. Sơ tuyết, ta nhất định, phải cứu cha nuôi, ta không thể để cho người khiết đan bắt cha nuôi đi. Thân mình tần lạc y run dậy, hai tay vì hoảng sợ mà trở nên lạnh bút như băng. Nhưng mà, tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ bằng hai người chúng ta làm sao có thể cứu được lão ra? Sơ tuyết run rẩy tuổi còn, nhỏ đã trải qua chuyện như vậy, khó trách nàng lại sợ hãi. Tần lạc y hận không thể lập tức xông ra cứu cha nuôi. Bởi vì nàng phát hiện trước ngực cha nuôi dường như có vết máu, hẳn là trong người có thương. Tích, hơn nửa thân thể cha nuôi ngày càng tệ đi có thể nào chịu được được chuyện này, càng nghĩ nàng càng sốt ruột, trong lòng cũng không ngừng đau. "Đớn, Tang đại ca đâu? Vì sao không nhìn thấy Tang đại ca?" Gia luật ngạn thác, "Lão phu không biết ngươi làm sao có được hai mảnh bản đồ này, nhưng mà thứ ngươi muốn từ lão phu quả thực là mơ tưởng, ngươi ra tay đi." Tang Tấn vừa giãy dụa vừa hô lớn, đau đớn trên người làm cho ông càng thêm khó chịu. Vương thượng xem ra sự uy hiếp của người vô dụng với hắn khiêm ngạo nhìn tang tấn có chút nghiền ngẫm nhìn ra luật ngạn thác ra luật ngạn thác không để ý đến lời nói của tang tấn đuôi lông mày nâng lên thản nhiên nói với khiêm ngạo hình như ngươi rảnh rỗi quá võ công càng ngày càng thụ lùi nói xong ánh mắt quét về phía bụi rậm cách đó không xa khiêm ngạo thở dài cường điệu làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ đến cả hai cô lương mà người cũng không buông tha ngay sau đó tung người một cái phóng lên trên lưng ngựa tốc độ nhanh như gió táp đi về phía bụi dập trong lúc tần lạc y và sơ tuyết còn chưa kịp phản ứng hai nàng đã bị ném ở trước ngửa của ra luật ngạn thác thảo dược rơi rải đầy trên mặt đất lạc y đang tấn nhìn tần lạc y và sơ tuyết bị ném đến nhất thời sợ hãi cha nuôi người thế nào Trên người của cha có thương tích Rất đau phải Không Sau khi thấy cha nuôi Nước mắt liền tràn ngập trong hốc mắt Tần Lạc y vội vàng đứng dậy chạy đến bên cạnh tang tấn Nghẹn ngào hỏi Sau đó Tần Lạc y căm giận nhìn về phía gia luật ngạn thác và khiêm ngạo Các ngươi Các ngươi muốn đối phó với cha nuôi như thế nào Gia luật ngạn thác hứng thú cối đầu nhìn người con gái được gọi là Lạc Y Kia Cô gái trước mắt lông mày như lông chim thúy, thịt như tuyết trắng, eo như được bó lại, răng trắng như ngọc, vai như được vót, hai bên nhíu lại ở. Giữa chân mày tuyệt mỹ như lá liễu, điểm rõ nét đẹp mỹ nhân, làm cho toàn bộ khuôn mặt đẹp không thể tả. Chỉ thấy nàng mang theo nét tuyệt mỹ mà quật cường, ngón tay trắng nõn, nắm chặt lại, môi hồng trơn bóng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đang ra vẻ bình, tĩnh. Những sợi tóc trên đầu vai như thác nước theo làn gió mềm nhẹ quất vào, mặt càng tăng thêm nét phong tình. Những cô gái cao lớn ở nước liêu không, thể sánh bằng. So với họ, nàng càng giống như hoa lan ở khe núi, kinh vi thiên nhân. Trên đời lại có một nữ tử tuyệt mỹ như thế. Gia luật ngạn thác ngẩn ra, trong lòng vô hình có cảm tình đang lặng lẽ lan tràn. Hắn thúc ngựa, trong mắt tỏa ra khí thế nguy hiểm, từng bước một đi đến. Trước mặt tần lạc y, bỗng chốc mạnh mẽ vươn tay phải ra kéo nàng tựa vào. Trong ngực, mùi hương phẳng phất phả vào trong mũi, tựa như hoa lan đang ẩn, nấp. Nhìn nàng bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, con ngươi mang vẻ tức giận, ra. Luật ngạn thác cúi người cười tà mị, ngón tay cái bên trái nhẹ nhàng đảo qua. Hai má trắng nõn ngà của tần lạc y. Lạc y, đúng không? Hắn tăng thêm sức lực ở cánh tay. Càng thêm ôm chặt tần lạc y bên thân mình Con ngươi sâu thẳm càng trở nên thâm trầm tang lão tướng quân Không ngờ rằng ngươi còn có một nữ nhi xinh đẹp như vậy Thấy ra luật ngạn thác cợt nhà với tần lạc y như vậy tang tấn tức giận hết lớn một tiếng Cố gắng đứng dậy Lập tức bị binh lính khiết đan ở hai bên mạnh bảo đè xuống đất Tiểu thư Tên khốn nạn nhà ngươi Mau buông tiểu thư nhà ta ra Tên khốn nạn Sơ tuyết sốt ruột Khóc to lên, dãy rủ bò đến trước mặt tần lạc, y nhưng ngay tức khắc bị khiêm ngạo kéo trở lại. Tần lạc y bị buộc ngẩn đầu lên, nàng hoảng sợ nhìn ra luật ngạn thác, nhưng lại nhìn thấy đôi con ngươi sâu thẳm. Nam nhân ngoại tẩu trước mắt toàn thân tỏa ra khí thế không cho phép người khác cử tuyệt, vô cùng quyết liệt và ngang ngược. dáng người cao lớn hồ như bao phủ chính mình, ngũ, quan kiên nghị như mê hoặc tâm tư của nàng, ngươi. Tên man di này Mau thả ta ra Tần lạc y vừa thẻ thùng vừa Giận dữ giải ruột Cũng vì chút lơ đến mà cảm thấy tức giận Nhưng mặc cho Giải ruột như thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay to Đang kìm hãm ở eo mình Gia luật ngạn thác Ngươi xem vậy mà thật bị ổi Bắt giữ một cô gái tay Chói gà không chặt thì làm sao ra dáng anh hùng hảo hán Biết điều thì đừng Gây khó dễ cho nữ nhi của ta Tăng tấn không ngừng giải ruột phô to về phía, gia luật ngạn thác, gia luật ngạn thác như yêu ma, ánh mắt tàn định chăm chú nhìn dung nhan, tuyệt mỹ của tần lạc y, thế gian này lại có một người đẹp như vậy. Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn cánh mũi của tần lạc y, sau đó trượt, xuống đôi môi kiểu diễm ướt át, cuối cùng dừng ở đôi vai vì vùng vẫy mà phía, trên hơi lộ ra của nàng. Tăng lão tướng quân, e rằng ngươi nghĩ sai rồi, bản vương không phải bắt. Giữ nàng, mà là, hứng thú, gia luật ngạn thác ngạo mạn cuối người, hít mùi, hương thanh nhã của tần lạc y vào sâu trong mũi. Hơi thở nam tính bên tai khiến cho thân thể nhạy cảm của tần lạc y run. Dậy, hắn chính là gia luật ngạn thác, tên ác ma trên chiến trường giết người, không trước mắt của khiết đan, đông lâm vương đây sao. Tần lạc y dường như có thể cảm giác được hơi thở nguy hiểm của gia luật ngạn thác. Loại hơi thở này khiến cho nàng có chút sợ hãi, trước đây nàng chưa từng sợ một nam nhân nào đến như vậy. Người này muốn làm gì mình? Nàng bất lực nhìn cha nuôi và Sơ Tuyết đang bị binh lính siết chặt. Tang lão tướng quân, ngươi đã nghỉ thông suốt chưa? Gia Luật Ngạn Thác ung dung hỏi Tang lão tướng quân lần nữa. Cha nuôi, đừng lo cho con. Tần Lạc Y biết lúc này mình đang bị Gia Luật Ngạn Thác dùng làm con cờ uy hiếp cha nuôi. Nàng không muốn cha nuôi vì mình mà phản bội hoàng thượng. Nàng không muốn cha nuôi phải khó xử như vậy. Lạc y, tang lão tướng quân nhìn tần lạc y liền hiểu chuyện, trong lòng căng lên. Tên bại hoại này, buông ta ra, tiểu thư, sơ tuyết ra sức giải ruộng. Hung hăng bấu lấy cánh tay của khiêm ngạo đang kẹp trên người mình. Khiêm ngạo buồn bực gừ một tiếng, đau đớn trên cánh tay khiến hắn cao. Mày, nha hoàn này thật đúng ẩm ý. Nghĩ đến đây Hắn hung tay lên hung hăng Và vào miệng sơ tuyết à, Sơ tuyết chừng mắt nhìn khiêm ngạo Không được làm tổn thương sơ tuyết Tần lạc y lạnh lùng nói với khiêm ngạo Ngay sau đó Nàng lại chuyển sang gia luật ngạn thác Ngươi cho là dùng ta làm con tin là có thể đạt được thứ mình muốn ừ, Thực là mơ mộng hảo huyền Tần lạc y cười lạnh một tiếng Đôi mắt đẹp bắn ra một tia hận ý Gia luật ngạn thác ngẩn ra, chưa bao giờ có một nữ nhân nào có thể xử. tục ngữ khi cứng rắn như thế nói chuyện với mình, hơn nữa còn lại là một người đẹp như vậy. Trong nháy mắt, một loại cảm giác muốn chinh phục mãnh liệt tràn ngập trong lòng gia luật ngạn thác. Xem ra bản vương hẳn là phải cho ngươi một ít thời gian suy nghĩ cẩn thận vấn đề vừa rồi. Bất cứ khi nào nghĩ thông suốt đều có thể báo cho bản vương. Người đâu, đưa bọn họ cùng với tù binh áp giải trở về kinh thành. Ra, luật ngạn thác ra lệnh một tiếng, giọng nói nặng đề chứa đầy sức mạnh cương quyết không thể khinh thường. Lạc y, tiểu thư, cha nuôi, sơ tuyết. Tần Lạc y nhìn cha nuôi và nha hoàn bị binh lính, giải đi, liều mạng vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực nam nhân trước mắt này. Về phần nàng, ra luật ngạn thác tà ác dương mày, nhìn dược thảo. Văng đầy đất, lại cúi đầu nhìn ánh mắt quật cường trong ngực, tà mị cười. Bản vương tự có tính toán. Tần lạc y liếc mắt nhìn thần sắc ra luật ngạn thác ẩn trong đôi mắt, trong lòng nhất thời ớn lạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com